Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hảo tường đáng buồn cười Cô đứng đến cầm hắn Đầy hắn té ở trên giường Hắn ngã ngửa trên giường lớn Cô nhò nhắn từ bên cạnh dạng chân Bước lên bông hông hắn Hắn đang mỉm cười thì đột nhiên dừng lại Kinh ngạc phát hiện mình lại có phản ứng Tiểu phụ không nhận được phản ứng Của lăng thiên thức ở bên cạnh Nhưng bà nội thông minh lập tức chú ý tới Bà thông ninh vậy mà cháu nội bà Lại quá thật kinh thường bà Chỉ tùy tiện nhìn ánh mắt của bọn hắn thôi, bà cũng biết bọn họ không phải là quan hệ người tình chân chính. Bà nhìn không vơi bày, bởi vì bà đối với cô gái trước mắt này cực kỳ hài lòng. Nếu như cháu nội hiểu được, nắm chặt lấy cô gái hiểu lòng người này, bà cũng sẽ không tinh toán chuyện này nữa. Hắn đang cố tình làm những hành vi hoang đường kia, làm bà thực sự không thể yên tâm được. Rõ ràng chính là một đứa bé tay bà nuôi dưỡng, tại sao lại không hiểu chuyện tình cảm chứ? Có lẽ hắn khi nhỏ tuổi đã cách xa bố mẹ, đối với tâm hồn nhỏ bé của hắn đã tạo ra một chút ảnh hưởng. Hiện tại bà chỉ hy vọng khi mình còn sinh thời, có thể thấy được cháu nội bảo bối tìm thấy điều quan trọng nhất công cuộc đời, hiểu được quý trọng hạnh phúc trong tay, bởi vì đó không phải là chuyện đương nhiên. Tiểu phụ không dám nhìn về phía hắn, lắp bắp trả lời. Bà nội, cháu hiểu rõ. Mẹ à, mẹ có ăn thêm một chút nữa sao? Mẹ hắn ở bên cạnh tỉ mỉ khuyên thực. Bà nội lắc đầu một cái rồi đột nhiên cất lên giọng điệu kinh người. Chào nội à, có chuyện này bà cảm thấy rất khó hiểu. Có chuyện gì vậy bà nội? Hồn của Lăng Thiên Thức lập tức quay trở về. Các cháu tôi qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà nội nhắn mày lại. Tối hôm qua ư. Lăng Thiên Thức cùng Tiều Phu khó hiểu nhìn nhau. Tối hôm qua chuyện gì cũng không có, tất cả đều thuận lợi. Đúng vậy, tối hôm qua các cháu thật là yên tĩnh Bà nội nói xong lại còn kết thúc bằng một tiếng than thất vọng cực độ tiêu phù cảm thấy một hồi khí nóng nhanh chóng bốc lên Sau đó oanh một tiếng ở đầu cô mà nổ lớn nổ tung Làng thiền tức trưng trưng nhìn chân nhà Bà nội à, chúng cháu đặc biệt về thăm bà mà Về thăm bà bà tất nhiên là rất vui mừng Nhưng chuyện đúng đắn vẫn phải làm chứ Bà nội cơ hồ là kháng nghị rồi. Tiểu phụ hiện tại không chỉ cảm thấy đầu nổi tung thôi, mà cô thấy cả người bắt đầu đã lâm vào không khí lúng túng, như trong nước sôi lửa bòng vậy. Bà nội à, lăng thiên tức bất đắc dĩ trầm giọng Mẹ à, ngày hôm qua chúng nó vừa mới xuống máy bay, nghỉ ngơi cũng không kịp, sao có thể này kia chứ? Mẹ hắn rõ ràng là muốn giúp hắn hạ hòa, nhưng kết quả lại đem thùng xăng đi vào tưới thêm. Đi đường mệt nhọc tuyệt đối không có liên quan. Lăng tin tức lạnh lùng nhướng mày phải. Chỉ cần hắn muốn, hắn vẫn có thể. Chỉ có vấn đề là hắn cùng với cô không phải là loại quan hệ đó. Làm hắn khó chịu nhất, là mẹ hắn rốt cuộc có lầm hay không? Biết rõ ràng rằng hắn cùng tiểu phù không có quan hệ, cường nhìn lại xuống vào cùng bà nội trộn lẫn nhau. Trong nháy mắt, hắn lạnh xuống, rồi hơi nhếch môi lên. Còn giàu à? Ý của con là tối hôm qua nghỉ ngơi xong Tối này sẽ có điểm động tĩnh sao Bà nội làm bộ cơm nhìn thấy Về mặt không vui của cháu nội Tiếp tục thêm mắm giọng mối Chuyện như vậy còn phải hỏi người trẻ tuổi Con cũng không biết đâu ạ Mẹ hắn liếc con trai Vốn là nghĩ sẽ tha cho bọn họ một lần Nhưng nhìn thấy con trai Phía sau giữ nguyên tư thái Thì tạm thời thay đổi chú ý Làng thiền tước lạnh lùng trừng mẹ một cái Quyết định không thể trông cậy vào mẹ giúp đỡ nữa. Cuối cùng hắn cất tiếng. Bà nội à, nhập ảnh sáng nói sẽ rửa ảnh rất nhanh. Cháu bảo hắn đưa tới đây trước cho bà. Mời bà giúp chúng cháu chọn hình thích hợp nhé. Các cháu không tự chọn sao? Bà nội cũng đành lòng đem tiểu phu ép quá mau liền theo ý cháu trai quý từ mà đàm luận. Bọn cháu sẽ chọn sau à? Làng tiền tức sâu sắc nhìn tiểu phu một cái. Tiểu phu rõ ràng biết Sợ rằng vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy thành phẩm cực khổ ngày hôm nay. Bà có thể bỏ tất cả vào sao? Bà nội hỏi. Bà nội à, như vậy thì bộ ảnh rất rất là dày đó. Tiểu phù không rõ chân tướng nói. Chụp nhiều hình như vậy, dụng ý vốn là để cho người ta chọn. Cương nhiên bây giờ lại muốn toàn bộ, thì khoản này sẽ tiêu tốn hết sức nhiều. Vậy thì chia làm vài cuốn cũng không sao. Hay là các cháu chỉ muốn một cuốn thôi? bà nội ngoài mặt trưng cầu ý kiến bọn họ, ánh mắt lại nhìn về phía tiểu vô. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net